Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 197 đến 2 thay nữ trang hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz xin hoa như tỉ tỉ Hậu quả thiệt tưởng tượng không nổi A Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc khổ không thể tả Huyện lang thương nghe được những lời của đồng nhạc nhạc Lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cực kỳ khốn khổ gương mặt thuấn tú kia Cũng là hoàn toàn lạnh lùng Một đôi tuyết mâu sâu thắm hút hồn liền như vậy không chớp mắt rơi tải trên người đồng nhạc nhạc Làm đồng nhạc nhạc sự ngược tóc gáy Khổ không thể tả Bởi vì vị nam nhân này một mực trầm lặng ít nói Cả người lại tản ra một loại khí phách vương giả từ lúc sinh ra Mỗi một lần bị hắn lặng lặng nhìn như thế Đồng nhạc nhạc lại rung lên có cảm giác như bị hắn nhìn thấu Cho nên mỗi một lần đồng nhạc nhạc sợ hãi nhất Chính là huyền lang thương lại nhìn nàng như vậy Hắn nếu như nói đúng cái gì Khiến lòng của nàng đều giống như 15 cái thùng đè lên người Tâm thần bất định Hiện tại đồng nhạc nhạc bị huyền lang thương nhìn đến sự ngược tóc gáy Nam nhân này sau khi trầm lặng rất lâu Lập tức Bạn môi hé mở Nhạt nhỏ nói Lấy dung mạo của ngươi Một thân giả nữ trang Ai biết ngươi không phải nữ nhân Vậy mà tiểu nhạc tử Ngươi vẫn còn hầm hực khi mặc bộ đồ giả nữ trang này như thế Nam nhân mở miệng Lời nói kia như là vô tâm không có lòng dạ Mà cũng là cố ý Đồng nhạc nhạc nghe vậy Khiến tâm đồng nhạc nhạc không khỏi giật nảy lên một cái Không biết là làm tặng luôn trột dạ như vậy Hay do câu nói của huyền lăng thương có hàm ý khác Khiến đồng nhạc nhạc sợ hết hồn hết vía Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng thấp thỏm Lại thấy huyền lăng thương đã xoay người ngồi ở một bên Lập tức đưa tay cầm lên ly trà thêm đã sớm để ở đây tinh tế nhấm nháp thưởng thức Sáng vẻ này của huyện Lăng thương hiển nhiên là không thể thương lượng Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc tuy là bất đắc dĩ nhưng cũng là không có biện pháp khác Không thể làm gì khác hơn là cầm lấy bộ quần áo và trang sức đang ở trước mặt mình đến nội thất thay đổi đi Nói cho cùng, sau khi đồng nhạc nhạc đi tới triều đại này cho tới bây giờ vẫn còn không có thay nữ trang Giờ phút này đồng nhạc nhạc mặc quần áo xong, nhìn thấy chính mình trong gương đồng cả người đều sợ ngây ra Chỉ thấy nữ trang tinh xảo, váy lùa mặt trên người chính là loại bách điệp tình hành nhất lúc này Cổ áo có rất nhiều chỗ hé ra, lộ ra bầu ngực kia một mảnh da thịt trắng như tuyết Còn nữa xương quai xanh huyến rú kia Ở chính giữa ngực theo cảnh một đóa hoa mấu đơn tinh xảo Trông rất sống động, trông rất đẹp mắt Càng hiện ra kia eo thon nhỏ không đủ một tay nắm Phản phất cảnh liễu mảnh mai trong gió Đồng nhạt nhạt một mực cũng biết khối thân thể này là xinh đẹp Tuy nhiên đến nàng cũng không biết chính mình thay nữ trăng lại xinh đẹp như vậy Quả thật là quyến rũ bầm sinh quốc sắc thiên hương Hiện tại trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc kêu lên bên ngoài Chợt truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân Xong cả chưa Nghe được lời nam nhân nói như vậy Đồng nhạc nhạc lập tức phục hồi tinh thần lại Nhìn trên đầu vẫn còn đang đổi cái mũ thái giám Không thể làm gì khác hơn là từ từ bỏ xuống Đối với búi tóc nữ nhân đồng nhạc nhạc là không biết Cho nên đồng nhạc nhạc chỉ là tùy ý đơn giản vãn một lọn tóc rồi búi vào. Còn lại chính là toàn bộ xóa xuống phía sau. May là khối thân thể này bản thân quyến rũ bẩm sinh. Coi như nàng tùy ý búi tóc đơn giản. Càng hiện ra vẻ thanh nhã thoát tục. Hiện tại đồng nhạc nhạc đứng trước hương đồng tự kỷ một phen. Nhớ lại thuyền lăng thương vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi. Trong lòng không khỏi nảy lên một cố bất đắc dĩ và thấp thỏm Mặc dù, nàng phi thường tự hào hiện tại chính mình có một thân hoàn mỹ dung mạo và dáng người đủ để cho nam nhân trong thiên hạ theo điên cùng Nhưng mà, giờ phút này nàng càng sợ hãi chính là đối diện với huyền lăng thương Không biết, huyền lăng thương thấy nàng như thế này sẽ phản ứng thế nào a Trong lòng thấp hỏm bất an đồng nhạc nhạt cả người ngây ra Trong lòng nàng biết cũng không thể mé tránh được Mới hít sâu một hơi thật dài Sau đó đẩy ra cánh cửa chạm trổ Từ từ đi đi ra ngoài Bởi vì trong lòng căng thẳng đồng nhạc nhạt một mực cuối đầu xuống Không dám ngẩn đầu đi nhìn nam nhân trước mình Sau khi đi tới đại điện Đồng nhạc nhạc cuối đầu xuống Một mực cung kính mở miệng nói Hoàng thượng Ngô tài giá thay xong Đồng nhạc nhạc mở miệng Âm thanh nhẹ nhàng Bởi vì căng thẳng Hai tay càng là không ngừng Thu vào vạt áo Cũng không biết Giờ phút này chính mình Rơi vào ánh mắt của nam nhân Là cớ nào kinh ngạc Mặc dù Huyền Lan Thương đã sớm biết rõ Tiểu thái giám trước mắt này Là một nữ tử Cũng biết rõ vẻ đẹp của nàng Cũng không dự đoán Nàng mặt nữ trang vào Lại có thể khuôn thành tuyệt sắc như thế Chỉ thấy nữ nhân trước mắt Mái tóc dài đen mứt Tùy ý gió xuống phía sau Càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa sen Nàng tỏ ra tinh xảo làn da tựa như mỡ đông, hàng mi cong vút, đôi môi trúng chín đỏ mỏng. Tuy là chưa hoa son phấn, cũng đã xinh đẹp độc lòng người. Một thân váy dài màu hồng nhạt mặt trên người càng làm nổi bật dáng người mảnh mai của nàng tựa như liễu mềm trong gió. Vóc người mảnh khảnh, cổ trắng mảnh rẻ, xương quai xanh lóm sâu kia càng là cực kỳ gợi cảm. Nhìn xuống chút nữa là vòng eo thon nhỏ không đủ một chết tay nắm. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt phản phất hai người khác nhau. huyền lang thương chỉ cảm thấy trong lòng oán hận chấn động. Tựa như có một cây búa thật lớn. Dường như không ngừng nện vào tim hắn. Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là sung động và kinh ngạc. Đặc biệt, thấy tiểu nữ từ trước mắt. Đôi mắt kia có hơi cụt xuống. Rơi vào trong mắt hắn Càng tỏ ra xinh đẹp đồng lòng người Nữ nhân này tươi tắn quyến rú xinh đẹp đồng lòng người Đủ để cho nam nhân trong thiên hạ điên cuồng Lại nhớ lại Ngày đó buổi tối Hắn và tiểu nữ tử này đã triển miên Càng muốn Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn Khiến cho huyết dịch phản phất Đều phải bắt đầu sôi sùng sục Dưới thân càng là sự ngược Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạt càng là tối sầm lại Đối với tâm tình kích động của huyền lăng thương Đồng nhạc nhạc giờ phút này cũng là căng thẳng hơi thở Cũng không dám thở gấp một cái Dù sao huyền lăng thương là người nhìn xa trông rộng như thế nào Trước đây nàng một mực nữ giả trang nam trang ở bên cạnh hắn Hắn có lẽ chưa từng nhận thấy được cái gì Chỉ là hiện tại nàng một thân nữ trang trang phục Cũng không biết Huyền Lan Thương khẳng định là nhìn ra cái gì chứ nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc càng tỏ ra căng thẳng Hai tay càng là gắt gao xiết chặt ở trong tay áo Đối với đồng nhạc nhạc đang căng thẳng Huyền Lan Thương vô cùng tinh tế thu vào trong mắt Huyền Lan Thương thầm biết đồng nhạc nhạc trong lòng đang suy nghĩ cái gì Huyết mâu đầu tiên là có hơi lóe ra một cái lập tức Bạc môi hé mở, mở miệng nói, tiểu nhạc tử ngẩn đầu lên Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp Tại giờ này khắc này càng tỏ ra gợi cảm và khàn khàn Dường như phản phất xấu riêng kiềm chế cái gì Chỉ tiếc đồng nhạc nhạc đang khẩn trương muốn chết Tự nhiên sẽ không nhận thấy được Khi nghe được những lời huyền lăng thương đang nói Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy chính mình giống như là phạm nhân phải lên pháp trường Tim đập, càng là kịch liệt nhảy lên một cái Bang bang bang tiếng tim đập, đập nhanh như vậy y như tim nàng muốn rơi khỏi lồng ngực Trong lòng căng thẳng không thôi đồng nhạc nhạc cắn chặt sang ngọc một cái Cuối cùng mới từ từ ngầm khuôn mặt nhỏ nhắn lên